Phần 2, 10 Cô còn tưởng rằng cái bài post này là của Phương Cầm hoặc là người nào đó gặp chuyện bất bình phát Nhưng vạn vạn không nghĩ đến người này sẽ là Diệp Oản Oản Cái này khắp nơi thay cô nói chuyện, thay cô bất bình dùng bài post lại Cô cho tới nay đều coi là tử địch của Diệp Oản Oản Điều này sao có thể? Thẩm mộng kỳ không phải là bằng hiểu tốt nhất của cô sao? Tại sao cô phải làm như vậy? Giang yên nhiên kinh ngạc nhìn hỏi Diệp Hoàn Hoàn nhướng mày, hướng cô ấy nhìn một cái to bằng hữu tốt nhất. Cô ta cũng là bằng hữu tốt nhất của cô đây. Vất quá tôi cũng không giống như người khác, dại dột muốn người khác nhắc nhở mới biết bị đồ vẩn xoay quanh. Thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn lời nói này vẫn còn có chút trột dạ, cô cũng là ngu xuẩn cả đời tài trí đáng thương. Cô Giang Yên Yên phát hiện cô đột nhiên xem không hiểu người trước mắt. Chẳng lẽ Diệp Hoàn Hoàn lúc ấy không phải nói lỡ miệng? mà là cố ý nói ra trước mặt mọi người những lời đó, chẳng lẽ là Thẩm Mộc Kỳ cũng hai mặt làm gì với Diệp Oản Oản, bị Diệp Oản Oản phát hiện ra cho nên thái độ của Diệp Oản Oản mới thay đổi lớn như vậy. Giang Yên Nhiên càng nghĩ càng có thể, cô thậm chí nghĩ đến Diệp Oản Oản là thế nào bị gạt ra khỏi đi, cũng là bởi vì ban đầu Thẩm Mộc Kỳ giống như lơ đãng trước mặt bọn họ tiết lộ Diệp Oản Oản bị nhân sĩ ngoài trường bao nuôi. Cuộc sống riêng hỗn loạn còn có bệnh đường sinh dục. Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy nhân phẩm của Thẩm Mặc Kỳ, độ tin cậy những lời này thật sự là đáng giá đáng do cân nhắc. Thấy Giang Hiên nhiên bộ dạng nghi ngờ không thôi, Diệp Hoản Hoản biết lấy chỉ số thông minh của đối phương, rất nhiều chuyện hẳn là cũng có thể hiểu được. Vì vậy, một bộ biểu tình như tên Giang Hồ Lửa bịt mặt đầy đầu đọc mở miệng nói: "Giang đại tiểu thư, muốn cho tấm cặn bà yêu cô yêu chết đi sống lại không thể không có cô sao?" muốn cho bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ ra ánh sáng ở trước mặt tất cả mọi người tính xấu lan ra xa sao? Muốn cho tấm cận bá thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ hơn nữa bởi vì không có lựa chọn cô mà hối hận sao? Giang Yên Nhiên mặc dù không có trả lời, nhưng Diệp Bản Oản nói một câu con mắt của Giang Yên Nhiên liền phát sáng một phần, hiển nhiên Diệp Bản Oản mỗi một chữ đều nói ở trong tâm khảm của cô. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Bản Oản, Oản nháy con mắt Nói một câu, cùng tôi hợp tác đi. Giang Yên Nhiên sững sốt một chút, Trần Trờ hướng phía đối phương nhìn sang, "Hợp tác? Tôi dựa vào cái gì tin tưởng cô? Dựa vào cái gì hợp tác với cô?" Diệp Bản Oản suy nghĩ một chút, "Bằng dáng dấp đẹp của tôi." Giang Yên Nhiên sắc mặt đen một chút, "Dựa vào chúng ta có cùng chung địch nhân." Lý do này đủ chưa? Lần này, Diệp Bản Oản nghiêm túc mở miệng nói, Bởi vì tư gia hạn hạn chế, rất nhiều chuyện cô không có phương tiện làm, mỗi ngày rời đi trường học cũng không dám, quả thật cần một người hợp tác. Giang Yên Nhiên trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mở miệng hỏi, tôi có thể biết tại sao không? Tại sao cô đột nhiên cùng Thẩm Mộng Kỳ đối nghịch? Diệp Hoản Hoãn câu môi cười một tiếng, đúng dịp, giống như cô, bởi vì cô ta mơ ước nam nhân của tôi. Nam nhân của tôi? Tang Yên Yên có chút kinh ngạc, Đại Khai cũng là không quá tin tưởng Diệp Bản Oản có nam nhân. Có lẽ Diệp Bản Oản giống như cô, là một mình thầm mến nam nhân đi. Nghĩ tới đây, Tang Yên Yên ngược lại có vài phần đồng bệnh tương liên. Cho nên, mới vừa rồi Diệp Bản Oản cố ý nói những thứ lời khó nghe kia kích thích cô, thực ra là vì ngăn cản cô không nghĩ ra sao. Mặc dù đối với Diệp Bản Oản có chút thật sự đổi cái nhìn, nhưng mới vừa trải qua một lần lừa dối, Tang Yên Nhiên cũng không dễ dàng tin người khác như vậy, cảnh giác mở miệng nói: "Cô đừng tưởng rằng ở chỗ này tùy tiện nói mấy câu tôi liền sẽ tin tưởng cô, tôi với cô còn là địch nhân. Có đôi khi lời nói này cũng thật hay, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha." Cô suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như cô nguyện ý, tôi có thể bảo đảm trong vòng 1 ngày, tôi sẽ xem cô như người xa lạ chưa bao giờ nhìn thấy cô. Coi như cô có vì tống tử hàng mà có chuyện đi chăng nữa, dù sao thì con ngươi đều ở trên thân thể cô, muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên, cô nếu muốn tôi xóa ta vít, tôi cũng không có vấn đề. Diệp Ản Ản lưu lại câu này đủ để Giang yên nhiên vô cùng động tâm rồi rời đi. Tang Yên nhiên kinh ngạc nhìn nhìn bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, mặc dù cô không hoàn toàn tin tưởng Diệp Oản Oản, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận Diệp Oản Oản đưa cho cô một viễn cảnh thật sự là quá mê người. Cô không cam lòng nhất chính là Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối cũng không có yêu cô, hận nhất là Thẩm Mộc Kỳ lừa dối cùng đùa bỡn bản thân. Cô muốn cho Tống Tử Hàng hối hận, biết vậy chẳng làm. Cô muốn cho Thẩm Mộc Kỳ trả giá thật lớn. Nhưng là cô lại hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào, nếu là cô biết thì cô cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này ngày hôm nay. Diệp Oản Oản hẳn là nên tin tưởng cô ấy. Cùng Giang Yên Nhiên trò chuyện xong, Diệp Oản Oản trở lại nhà trọ, tẩy trang xong, đắp cái mặt nạ dưỡng da, sau đó đi tắm. Nằm dài trên giường tiếp tục suy nghĩ như thế nào có thể xoa dịu cái đóa hoa bá vương kia. Thật ra thì Tư Hà cùng Lăng Đông chắc không khác nhau gì cả chứ. nói không chừng chỉ cần cô tỏ rõ một chút chân thành. Tư giả Hàn cũng không để ý như vậy đâu. Diệp Bản Oản một bên mò điện thoại di động, một bên nghĩ như thế, đang do dự có nên gọi điện thoại cho Tư giả Hàn hay không, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm cô giật mình. Lại một nhìn số điện thoại gọi đến, càng kinh ngạc hơn. Điện thoại là Hứa Dịch gọi tới. "An ô, Diệp tiểu thư, Hứa quản gia, có chuyện gì sao?" Diệp hoàn hoàn hỏi Diệp tiểu thư cử ra muốn gặp cô Diệp hoàn hoàn nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút Anh ấy ở đâu Già Lam quầy rượu Tôi đã ở cửa trường học chỗ cố chờ cô nha Hứa dịch trả lời Diệp hoàn hoàn hít sâu một hơi Biết tôi lập tức ra ngoài Treo điện thoại di động xong Diệp hoàn hoàn không dám chế nãi Cũng không kịp thu thập Nhanh chóng đổi một bộ quần áo ra cửa Trước đã là như vậy Cô luận cô ở nơi nào, bất cứ lúc nào chỗ nào, nếu như Tư Giả Hàn phải gặp cô, thì cô nhất định phải chạy tới không cho cô có bất kỳ dị nghị nào. Thật ra thì Tư Giả Hàn mỗi lần đột nhiên vội vã tìm cô dường như cũng không có chuyện gì, thường xuyên đều là cô mà đi qua, anh rất vận bịu, cô trong ánh mắt của anh chỉ có thể ngồi yên phạm vi cho phép. Có lúc thậm chí là anh chỉ nhìn cô một cái liền đem cô để lại chỗ cố thật là không giải thích được. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm mỗi lần Tư gia Hàn Triệu cô đi qua. Tình trạng của anh cùng tâm tình đều có chút không tốt lắm, tựa hồ chỉ có cô ở bên trong phạm vi tầm mắt anh mới có thể làm cho anh an tâm. Tư gia Hàn bây giờ tâm tình không tốt, sẽ là bởi vì chuyện gì? Liên tưởng đến chuyện ngày hôm nay, Diệp Oản Oản không khỏi có loại dự cảm xấu. Thấp thỏm lên xe, Diệp Oản Oản thử thăm dò hứa dịch trước mặt người đang lái xe. thế nào đột nhiên gọi tôi tới, là có chuyện gì không? Thứ dịch bởi vì chợt nhìn đến Diệp Oản Oản, vẻ mặt sững sờ, Diệp Oản Oản vào lúc này không trang điểm, cả người chỉ mặc đơn giản đến không thể lại đơn giản quần trắng, nhưng chính là đẹp để cho người không rời mắt nổi, thật thật băng cơ ngọc cốt, phù dung như mặt. Thứ dịch rất nhanh liền hoàng qua thần đến, trả lời, cái này, xin lỗi, Diệp tiểu thư, tôi cũng không biết. Tính tình của cửu gia cô cũng biết rồi đấy, tôi cũng chỉ là phụ mệnh làm việc thôi." "Vậy anh ấy hôm nay tâm tình thế nào à?" Diệp Oản Oản lại hỏi. Chuyện này, nó dịch nhất thời chầm mặt không nói, xem phản ứng của hứa dịch, Diệp Oản Oản nhợn nhợn thở dài, "Được rồi, cô đã biết đáp án." Nửa giờ sau, tại quầy rượu Già Lam, tầm chót chỉ để dành cho khách hàng vip tư dục, Diệp Oản Oản dừng chân lại, hít sâu một hơi. tự nói với mình chờ lát nữa vô luận phát sinh cái gì cũng nhất định phải tỉnh táo. Diệp tiểu thư, mời vào. Hứa Dịch đang muốn đẩy cánh cửa ra Diệp hoàn hoàn lại ngăn cản hắn, "Chờ một chút, mở cái cánh cửa khác đi, để cho tôi vô trước thám thính tình hình bên trong đã." Diệp hoàn hoàn nói xong lặng lẽ đẩy ra một cái khe cửa, sau đó dè đặt hướng bên trong nhìn vào. Sau lưng, Hứa Dịch nhìn thấy Diệp hoàn hoàn bộ dáng như kẻ gian qué miệng không khỏi kéo ra. vất quá, chỉ cần cô ấy nhiệt ý phối hợp, hắn coi như là cảm ơn trời đất. Cho dù là đã chuẩn bị tâm tư xong một cách trọn vẹn nhưng khi diệp hoàn hoàn đẩy khe cửa ra vẫn là bị bầu không khí bên trong dọa sợ. Trong sương phòng người không nhiều, cô chỉ biết Lâm quyết, còn có mấy người khác nữa đoán chừng là người giống như Tư Giả Hàn. Giờ phút này, Tư Giả Hàn đang ngồi một góc ở ghế salon, giữ ngón tay nắm một chiếc khăn ướt, ung dung thong thả lau chùi mu bàn tay. Mu bàn tay của anh đã bị anh lau đến mức đỏ một mảng lớn, cơ hồ muốn rách ra, nhưng nam nhân lại không chút nào có ý muốn dừng lại. Mà sắc mặt nam nhân thời khắc này, âm trầm lạnh lùng đến cực hạn, cả người giống như bị màn đêm bao quanh, không có một tia khe hở ánh sáng. Đối diện với tư giá hàn là một cô gái sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch, run lẩy bẩy mà đứng ở nơi đó, giống như tù nhân sau một khắc sẽ bị hạ lệnh chém đầu. Nữ hài dung nhan cực kỳ đẹp mắt, mắt đỏ vành mắt lạ trác trực khóc, bộ dạng càng là động lòng người. Nhưng là dù hướng về phía mỹ nhân điềm đạm đáng yêu như vậy, khuôn mặt tứ giả Hàn như cũ lạnh đến giống như khối băng. Thấy tình huống quỷ dị này, Diệp Oản Oản không khỏi sững sút một chút. Chuyện gì đang xảy ra a? Đang lơ ngơ, chỉ thấy trong đó một nam nhân trẻ tuổi thân hình hơi mập đầu đầy mồ hôi giàn xếp nói, "Cửu gia, Nhà đầu này thật sự là vô tâm. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. À, không lòng dạ nào. Tư giả hàn ánh mắt chuyển một cái. Nhìn về phía đàn ông kia. Ánh mắt đáng sợ kia chiếu đến làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách ồn ồn kéo tới. Nam nhân sợ đến trái tim đều thiếu chút nữa ngưng đập. Hội vàng cối đầu tránh được cái tầm mắt kinh sợ của người đó. Cầu cứu mà chuyển hướng nhìn Lâm Quyết đang ngồi ở một bên. Lâm thiếu, người xem chuyện này. Lâm Quyết cũng cảm thấy tư giả Hàn người này quá biến thái, nữ hài từ người ta bất quá đụng hắn một chút mà thôi, tư thế kia của hắn thật giống như ghét bỏ đến hận không thể đem tay của chính mình đều chặt đi, sau đó sẽ huyết tẩy tại chỗ. Nhưng có thể có biện pháp gì? Tư giả Hàn chán ghét nữ nhân là chuyện trong lòng mọi người đều biết, ai cho ngươi nhất định phạm phải kiêng kỵ của hắn? Lâm Quyết tâm tình phiền não, tức giật chợt mắt nhìn đối phương một cái, đừng nhìn ta. Cửu Ca có quy củ của mình, ngươi cũng không phải là không hiểu, ngươi gọi đàn bà tới là ý gì? Là ngươi cố ý tự tìm phiền phức đấy. Suy nghĩ một chút liền muốn nổi giận, cùng này hắn hay là người dẫn đầu, hôm nay tâm tình của Tư Giả Hàn vốn là có cái gì không đúng, cái này đúng là thiên đường không đi lại đâm đầu xuống địa ngục, tục phải cấm kỵ của Tư Giả Hàn giận đến hắn cũng bị dính líu theo. giống như có khí tức tự vong bao phủ, một phòng toàn người lơm lớm lo sợ không dám nói lời nào. Thôi Hạo càng là sốt ruột trong lòng, chuyện nữ nhân này chỉ là chuyện nhỏ, chuyện của một cá nhân, lớn hơn đó chính là việc thôi ra một nhà bọn họ. Lần trước họ có ý đồ để cho con gái nhà mình đến gần Tư gia Hàn chỉ trong một đêm liền biến mất hoàn toàn trên Đế Đô. Nay Hàn An bài cô bé này ngay cả thân Tư gia Hàn đều không có thể đến gần. chẳng qua chỉ là lúc đưa rượu không cẩn thận đụng tay anh mà thôi, nhưng vị trước mắt này căn bản là chủ nhân tàn bạo không có nhân tính, lúc nào sẽ với ngươi nói phải trái. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Nghĩ đến kết quả của Vương gia, thôi hạo rút cuộc ý thức được sự sợ hãi khắc sâu, một bộ dạng như chết đến nơi hướng phía tư gia Hàn Nhào tới cầu xin tha thứ. Tử gia, tôi sai lầm rồi, tôi thật biết lỗi rồi. Tôi không nên phạm phải cấm kỵ của ngài. Chuyện này, nữ nhân này tùy ngài muốn xử lý như thế nào đều có thể, chỉ cần ngài có thể hả giận. Lúc trước hắn nhận thấy cô bé này có tư chất quá tốt, chính hắn đều không nỡ bỏ ra dùng, đem ra làm tiến cống, ai biết sẽ kéo quá hóa cục. Cái này tư giả Hàn đến cùng có phải là nam nhân hay không a? Đối mặt loại người này đều thờ ơ không động lòng. Bên cạnh nữ hài vừa nghe nói như vậy, khuôn mặt không cách nào tin cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị bán đi, nhưng lấy thân phận của nàng giờ phút này lại một chữ không điều không thể nói, chỉ có thể tuyệt vọng ngồi sập xuống đất khóc. Đang lúc này, trên ghế salon, nam nhân đang không ngừng dùng khăn giấy khử độc lau chùi mu bàn tay đột nhiên ánh mắt sắc bén hướng phía cửa nhìn lại. Lâm Khuất thuật theo ánh mắt tứ dạ hàn nhìn sang, hơi nhíu mày, ai núp ở đó? Diệp Bản oẳn sống lưng cứng đờ. bị ánh mắt tứ giả Hàn Lanh băng nhận ra sợ đến lập tức nhào tới. Lúc Diệp Oản oản ngã vào trong phòng bao trong nháy mắt tiếng cầu xin tha thứ cùng khóc thút thít đột nhiên im bặt. Thôi Hạo đứng ở đó, duy trì tư thế đại há miệng, cả người đều ngốc ở nơi đó, cô bé kia cũng có vẻ mặt đờ đẫn. Chỉ thấy một cô gái vội vàng không kịp chuẩn bị mà tiến vào bao sương. Tóc đen quần trắng da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt giống như ngôi sao thu thủy. Lâm Khuất thấy Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời có chút không tốt lắm, tại sao lại tới một thêm phiền toái. "Cửu, cửu ra, em tới rồi." Dỉnh coi bị phát hiện, Diệp Oản Oản lúng túng sửa sang lại vạt áo, sau đó hướng phía Tư Giả Hàn đi tới. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện nữ hài thần sắc đều là cả kinh, say sưa suy đoán thân phận của Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn không phải là chán ghét nữ nhân sao? Làm sao lại chính mình kêu đàn bà tới? Bọn họ còn tưởng rằng người thôi hạo tìm đến đã là cực phẩm, nhưng so sánh cùng với người trước mắt này, lại nhất thời mất màu sắc. Nhìn lấy trên ghế salon nam nhân tựa như muốn ăn thịt người, Diệp hoàn hoàn thật sâu thở dài, thật xui xẻo, thế nào đang lại bắt gặp thời điểm anh nổi giận. Nếu cô không hiểu lầm thì tình huống bây giờ là tứ giả Hàn cực kỳ chán ghét nữ nhân độc chạm vào mình, giống như mắc bệnh cựu bách chứng người. người mắc chứng bệnh cượng mạch rửa tay có thể rửa suốt một ngày, tình huống của tư gia Hàn cũng không kém, bị chạm vào anh có thể nắm tay lau đi lau lại đến máu thịt be bét mới thôi. Lúc trước mới vừa biết tật xấu này của tư gia Hàn, cô còn có chút kỳ quái a, trong đầu nghĩ chẳng lẽ cô không phải phụ nữ sao? Tại sao cô thì không có sao à? Tư gia Hàn nhìn lấy nữ hài đứng cách anh 3 bước chỗ xa xa kia sắc mặt càng thêm âm trầm. Thấy tư gia Hàn vẻ mặt không lành, Diệp Oản Oản vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng đi tới ngồi vào bên cạnh Tư Giả Hàn, nhận mệnh mà mở ra chế độ hút Long Kiểu mới. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Dịch mở miệng nói, "Có dung dịch khử độc không?" "Có." Hứa Dịch theo trên người móc ra một chai phun sương nhỏ đưa tới, sau đó kèm một tiếng giúp ra xa. Lâm Quyết không nói vươn phía Diệp Oản Oản mắt liếc đi qua, "Đừng rằng con nữa mới vừa rồi hắn điều phun cả một bình." Diệp Oản Oản không để ý tới Lâm Tuyết, tự nhiên cầm tay Tư Dạ Hàn lên. Mọi người thấy Diệp Oản Oản lại dám đi đụng tay Tư Dạ Hàn, tất cả đều là mặt đầy kinh hoàng, đều bị dọa tiểu gia. Nhưng là, mọi người một giây kế tiếp lại khiếp sợ phát hiện, Tư Dạ Hàn dường như không phản ứng gì, lại cứ như vậy ngoan ngoãn bị cô cầm tay. Diệp Oản Oản không để ý ánh mắt chung quanh. Hết sức chuyên chú mà dùng khử độc phun sương ở trên mu bàn tay của tư giả Hàn hơi chút tượng trưng mà phun một chút, sau đó dùng khăn giấy lau sạch, môi thoáng xít lại gần đi qua, nhẹ nhàng hướng về phía chỗ sưng đỏ kia thổi thổi, cuối cùng lại như dấu con nít hôn một cái, khá hơn chút nào không? Cái hôn trên mu bàn tay nhẹ nhàng mang đến một luồng không khí ấm áp mềm mại đột chạm. không khỏi để cho Tư Giả Hàn đang có cảm giác toàn thân cao thấp cáo kỉnh đều trong nháy mắt thở bình thường lại. Chốc lát yên lặng sau, Tư Giả Hàn gật đầu một cái, "Ừm." Một bên Lâm Quyết một hớp rượu phun ra ngoài, "Thảo, làm hỏng mắt chó của tiểu Di ta rồi." "Thôi hạ, châu bò, còn có loại này thao tác này sao?" Cô bé này cứ như vậy tựa như vừa chơi vừa dỗ một chút làm cho Tư Giả Hàn lại không có tiếp tục độc tác lau chùi. vẻ mặt kinh người cũng tất cả đều khôi phục được bình thường, trong mắt thậm chí nhìn qua còn có mấy phần ôn nhu, so sánh với người trước mắt này, nữ nhân hắn tìm đến nhất định chính là cái tế vật a. Thôi hạ không nhịn được ám xoa xoa theo sát Lâm Khuyết hỏi thăm, "Lâm thiếu, vị này là thần thánh phương nào à? Không phải là một ma lệnh sao?" Lâm Khuyết một bên nâng cằm lên lầu bầu, một bên bụng đầy nghi ngờ hướng phía Diệp Ảnh Ảnh nhìn lại. Diệp Oản Oản luôn là thủ phạm phóng hỏa từ lúc nào biến thành đội chữa lửa rồi hả? Thôi Hạo. À, Ma Lem, Lâm Khuất chẳng lẽ là mù rồi? Thấy thôi Hạo đang ngẩn người, Lâm Khuất tức giận nhắc nhở, "A cái gì a? Ngươi vận khí tốt, được cứu rồi, còn không mau để cho người của ngươi đi mau." "Rồi ạ, cùng chết hắn đều. Tối nay nếu như không phải là Diệp Oản Oản tới, cái vụng này hắn còn thật không có cách giải quyết." Cô Hạo gật đầu liên tục, thừa dịp Tư Giả Hàn vào lúc này tâm tình tốt, vội vàng cùng cô gái đang còn ngồi sập xuống đất kia nháy mắt một cái. Nữ hài chờ mình bò dậy, nơm nớp lo sợ hướng về phía Tư Giả Hàn nói xin lỗi, "Cửu gia, có lỗi với, có lỗi với ta." Đi ra ngoài, Tư Giả Hàn thần sắc hơi lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nữ hài bốn tưởng rằng lúc này chết chắc. không nghĩ tới sau cùng đối phương lại liền bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, thật là không cách nào tin được, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới vội vàng không ngừng cúi người, "Vâng, cảm ơn cửu gia đại nhân không chấp tiểu nhân." Trước khi đi, nữ hài rất là tò mò mà hướng phía nữ hài bên người Tư gia Hàn nhìn một cái. Nguyên lai, like, Tư gia Hàn không phải là chán ghét nữ nhân, chẳng qua chỉ là nhìn người đàn bà khác không thuận mắt mà thôi. Giả Hàn đột nhiên nói chuyện trở nên tốt như vậy, thôi Hạo thật là mừng đến chảy nước mắt, Cửu gia, hôm nay quả thực xin lỗi, tôi tự phạt 3 chén. Tự phạt 3 chén. Hắn thật là hật không được muốn cho chính mình một cái vả miệng, hắn còn cho là mình tìm cái cô em này đã là cực phẩm, nào biết bên người Cửu gia lại còn có người tuyệt sắc như vậy có ở trên trời không có trên đất. Khó trách bên ngoài toàn bộ đều là coi thường. Vào lúc này bên trong phòng bao mọi người hầu như đều là giống ý tưởng của thôi hạ, ánh mắt tất cả đều hướng đến trên người cô gái bên cạnh Tư Giả Hàn quan sát. Diệp Bản Bản ai cũng không nhìn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ngoan ngoãn đẩy Tư Giả Hàn ngồi xuống, tay nhỏ thỉnh thoảng móc lấy đậu phộng trên bàn. Tư Giả Hàn tự nhiên chú ý tới những thứ kia làm người ta không vui ánh mắt, bất quá, thấy nữ hài vô cùng khéo léo ngồi tại bên cạnh mình, Như con sóc nhỏ vui sướng bóc lấy đậu phộng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn, thần sắc mới thoải mái chút ít. Diệp Bàn Toản ngồi đầu thần thục bóc được một ít rồi đem đậu phộng mà chính mình lại không có ăn tất cả đều đưa tới trước mặt Tư Dạ Hàn, vẻ mặt rành công. Vì vậy, Tư Dạ Hàn một đêm ngoại trừ uống rượu ra cái gì cũng chưa từng ăn đem đậu phộng trong tay nữ hài một viên ăn hết không thừa viên nào. Đại khái là bởi vì trột dạ, Đi quằn quằn tối nay là dốc hết sức lấy lòng Tư Dạ Hàn, đút hết đậu phụ lại này vui vẻ lái hoa quả, đút hết hoa quả lại đút nước quả, chỉ hy vọng quay đầu xử lý không thảm như vậy. Đến mức Tư Dạ Hàn đã sớm không uống rượu, nữ hài cho anh ăn cái gì, anh liền ăn cái đó. Trên căn bản, bên trong phòng bao cái quần chúng vô tội cũng bị cho ăn no. Lâm, độc thân chó, thiếu gương mặt đen như đáy nồi, cảm giác bọn họ đã không phải là kỳ đà cản mũi, bọn họ quả thật giống như là nhật nguyệt, ánh sáng vạn trượng. Giời ạ là ai nói không cho mang cô em của mình đến? Ngươi nha chính mình kêu cô em của mình tới là muốn đem tất cả bọn họ đều ngược một lần sao? Cửu gia, vị này là? Bên cạnh có người hỏi dò. Tư gia Hàn là rất ghét bị người khác thám thính việc riêng tư của mình nên người kia mới vừa hỏi liền bắt đầu hối hận, lại không nghĩ rằng Nam nhân kia lại thật tình trả lời câu hỏi của hắn, "Bạn gái tôi." Nghe được ba chữ kia, bên trong phòng bao tất cả mọi người đều kinh ngạc. "Bạn gái tôi." Ba chữ kia sức nặng không bình thường. Nguyên tưởng rằng bất quá là một người con gái là bạn thông thường, kết quả lại còn là có danh phận. Lâm Quyết khé miệng nhỏ thu dụm hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái, chẳng lẽ người này đột nhiên đem Diệp Oản Oản kêu đến? là vì để cho cô một chút chủ quyền danh phận sao?" Thôi Hạo lau trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng nhân cơ hội làm quen, "Ai nha, khó trách cửu gia ngày thường không gần nữ sắc, nguyên lai like là trong nhà cất giấu bạn gái xinh đẹp như thế. Không biết vị tiểu thư này ngài họ gì?" "Các ngươi khỏe, tôi họ Diệp." Diệp oản oản đơn giản lên tiếng chào. "Diệp." Mọi người nhất thời trong đầu đen danh môn vọng tộc, trong đế đô có họ Diệp toàn bộ đều suy nghĩ một lần. kết quả lại không biết rút cuộc là cái diệp gia nào, đế đô có thể gọi ra được tên diệp gia, dường như cũng chỉ có một nhà, vốn lấy tư cách của nhà kia cũng là cách xa bọn họ vạn dặm, uống chi thiên kim nhà kia cùng đã có gia đình đính hôn. Mọi người thấy tốt thì lấy, không dám lại thăm dò thêm, lại bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm làm sống động bầu không khí. Tất cả chuyện tiếp theo đều vô cùng đơn giản, thôi hạo nỗ lực hơn nửa năm đều không có thể nói thành công hạng mục. Rốt cuộc ở tối nay cùng tư giả hẳn lại đạt thành chí hướng hợp tác. Cuối cùng cụm ly thời điểm, thôi hảo nước mắt lưng chồng, nhìn biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn quả thật giống như là nhìn lấy cứu quan thế mở Bồ Tát phổ cứu nạn. Cuốn đăng cho là chết chắc, lại không biết làm sao lại có thể hóa giải nguy cơ, hợp đồng cũng hoàn thành xong rồi. Tình huống lúc trước bọn họ thấy giống như quyền thần thời cổ đại đều thích hướng hoàng đế nhét nữ nhân vào trong hậu cung. Tất cả mọi người đều muốn có nữ nhân bên người Tư Dạ Hàn, hắn cũng không ngoại lệ. Vật đắc dĩ hôm nay tận mắt thấy Tư Dạ Hàn làm tan hết lục cung lục viện, tư thế một lòng độc chiếm cung triều một người, bọn họ là khẳng định không có cơ hội, làm không tốt sơ ý một chút sẽ còn là dạng téo quá hóa nguy, nhưng là từ chỗ khác hạ thủ cũng không phải là không có khả năng. Trước khi đi, thôi hạ vô cùng nhiệt tình từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ màu vàng. đưa cho Diệp Hoản Hoản, vẻ mặt tươi cười mà mở miệng nói, "Diệp tiểu thư, lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi có một chút tiểu tâm ý, bất thành kính ý." Diệp Hoản Hoản dùng ánh mắt còn lại quét tấm thẻ kia một cái, lại là thẻ vàng ở thương trường Bạch Thịnh hàng xa xỉ lớn nhất quảng trường Đế Đô. Dựa vào tấm thẻ này có thể hưởng thụ cấp VIP phục vụ, tất cả hàng xa xỉ cũng có thể được giảm giá thấp nhất. Bình thường có thể có được cái thẻ này ngoại trừ nội bộ nhân viên còn nếu không phải đạt tới hạn mức chi tiêu 10 triệu. "Thôi Hạ, thôi, ta đi." Chẳng lẽ người nọ là ông chủ nhỏ tập đoàn Bạch Thịnh? Diệp Oản Oản thấy vậy, không có cầm lấy mà là hướng phía tư giả Hàn bên cạnh nhìn một cái. Tư giả Hàn nhàn nhạt lường "Thôi Hạ, đối với hành vi của hắn dường như không có phản cảm, cầm đi." Thấy tư giả Hàn đồng ý, Diệp Oản Oản mới cầm xuống. Cảm ơn. Thôi Hạo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không khách khí không khách khí, quả thực không nghĩ tới có cái gì tốt đưa để làm quà ra mắt, các nữ hài tử không phải đều thích mua đồ sao? Vì vậy tôi nghĩ cái này cô Hàn là sẽ thích. Hắn coi như là đã nhìn ra, nữ nhân này đối với sức ảnh hưởng của Tư gia Hàn không thể khinh thường, cho nên làm quan hệ tốt chung quy không sai. Chờ Tư gia Hàn lên xe rời khỏi, Lâm Quyết hướng phía bên cạnh Thôi Hạo nhìn một cái. ngươi ngược lại cơ trí. Thôi hạ cười khan, "Thức thời là trang tuấn kịch nha. Bất quá Lâm thiếu, nữ nhân này rốt cuộc là có lai lịch gì, thật không có thể tiết lộ một chút sao?" Lâm quyết đốt một điếu thuốc, "Lai lịch gì không thể trả lời, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết." "Cái gì?" Vũ Mông ngửa được rồi. Xe vững vàng mà chạy trong bóng đêm, rất nhanh đã tới cửa trường học. tự tình Diệp Oản Oản một mực lo lắng cũng không có phát sinh, cái này ngược lại để cho cô càng thấp thỏm bất an, thà trực tiếp một đao giết cô cũng tốt hơn với việc một mực chờ chết tới. Xe sau khi dừng lại, Diệp Oản Oản cẩn thận nhìn về phía nam nhân bên cạnh, đúng là vẫn còn chủ động mở miệng nói Tư Giả Hàn, em có chút việc muốn hỏi anh. Hỏi đi. Tư Giả Hàn thu hồi tầm mắt ở ngoài cửa sổ, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy anh tối nay trong lòng có chút không yên. Anh có phải hay không có một đứa cháu trai?" Diệp Oản Oản hỏi. Tư Giả Hàn lặng lặng chăm chú nhìn cô, "Ừm. Hắn sẽ không phải là kêu tư hạ chứ?" "Ừ." Diệp Oản Oản nhất thời làm ra biểu tình bừng tỉnh lớn chẳng trách bình thường hắn ở trường học rất chiếu cố em, nguyên lai like bởi vì có tầng quan hệ này. Hơn nữa thật là đúng dịp, anh biết không? Hắn hiện tại vừa vặn ngồi cùng bàn với em." "Oản Oản." Tư Giả Hàn đột nhiên gọi lại cô. Cái gì? Diệp Oản Oản không hiểu nhìn sang, một giây kế tiếp không kịp chuẩn bị gì mà hôn. Diệp Oản Oản trợn to hai mắt. Miệng lưỡi bên trên lực đạo rất lớn, lại không phải như dĩ vãng ngược đãi, cũng không mang chút nào tình ý. Phảng phất xuyên qua nụ hôn này cũng muốn bày tỏ vô số dã dụ đối với hiện thứ mà cô trải qua hai đời đều xem không rõ gì đó. Không biết qua bao lâu, nụ hôn này mới rốt cục dừng lại. bên tai truyền tới thanh âm của Tư Giả Hàn chớ tin bất kỳ lời nói của hắn. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, thần sắc khẽ run, chớ tin bất kỳ lời nói nào của Tư hạ. Diệp Hoản Hoản thử thăm dò mở miệng anh là nói Tư hạ sao? Là bởi vì các anh có quan hệ đó, anh sợ hắn sẽ gây bất lợi cho em sao? Tư Giả Hàn trầm mặc một hồi xem là như vậy đi. Diệp Hoản Hoản vội vàng gật đầu em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn. Đang nói ánh mắt cô liếc xéo về chỗ ngồi trước mặt, hình như là một chồng tài liệu dạy kèm tại nhà. Thấy những thứ đó, Diệp Hoản Hoàn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tư Hạ đối với mục đích của cô, anh quả nhiên đã phát hiện nên mới mời người dạy kèm cho cô tại nhà, là dự định cấm chỉ cô lại đi trường học sao? Nhưng là, hôm nay cơ hội cả đêm rất nhiều anh cũng không có mở miệng. Nghĩ tới đây, Diệp Hoản Hoàn lại thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này việc cô làm hết thầy vẫn hữu dụng. Ngón tay của Diệp Hoãn Hoãn thăm dò vào trong tóc trên và vai nam nhân, một bên khẽ hút ve, một bên mở miệng như một loại đầu độc nói tư dạ Hàn, "Em nếu đã đáp ứng anh phải bắt đầu lại thật tốt với anh, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, em sẽ tin tưởng anh, nghe lời anh, nhưng điều kiện tiên quyết là anh cũng cần cho em một loại tín nhiệm như em cho anh a." Nói tới chỗ này, Diệp Hoãn Hoãn dừng một chút, Cái chán để trên cái chán của người đàn ông, lấy tư thái cực kỳ thân mật, tiếp tục mở miệng nói nếu không em có khả năng phai, A nghi A học giữa chừng A. Cảm giác cường độ bàn tay bên hông bỗng nhiên gia tăng, Diệp Hoàn Hoàn không thèm để ý chút nào mà tiếp tục nói em thừa nhận, em rất sợ anh, em cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại anh, tự do của em, tôn nghiêm của em cùng với thân thể của em, vô luận cái gì, anh đều có thể cướp đoạt. Nhưng có vài thứ, chỉ có mình em có thể làm chủ tình yêu của em ngỏ ai ra còn có mạng của em. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản hôn nam nhân đã thần giác căng thẳng đến cực hạn một cái, nhẹ mở miệng cười nói dĩ nhiên, liền trước mắt mà nói, em phát hiện, em tự hồ càng ngày càng thích anh rồi. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.